Phàm nhân tu tiên, chương 1051, xuất niệm Trần lôi. Ta tuy rằng không sợ hãi bọn người Thiên Lang Thánh Điện các ngươi, nhưng đích xác không muốn có quan hệ với người đã từng hại thanh thú chi ấn, cũng như tham gia vào sự tình thánh điện của các ngươi. Dù có được đi chăng nữa, ta làm sao biết được cái gọi là thanh thú chi ấn đó có cái gì cổ quái trên hay không? Bọn người thiền làng thánh điện các ngươi không tìm hàng mộ gây phiền phức là được rồi. Đương nhiên, nếu các người thật sự không biết phân biệt tốt xấu, kiên trì muốn chết, thì cũng phải ứng phó tiếp. Cũng không nên trách hàng mộ, thu đoàn, độc ác. Hàng lập nhìn chằm chằm vào thanh niên họ từ bình tĩnh nói. Điều này là chuyện đương nhiên. Với thần thông của hàng đạo hữu hôm nay, thiền làng thánh điện chúng ta sao dám phá hoại việc mà người chưa cho phép. Đạo hữu bằng lòng thả thánh nữ của bản điện trước sao? Thành niên họ từ, vui vẻ, nói. Đừng nóng vội, điều kiện của ta còn chưa có nói ra. Hàng lập hư lại một tiếng với giọng nói đầy khách khí. Hàng huynh còn có điều kiện gì, cứ việc nói. Thành niên họ từ, lập tức trong lòng ruộng mình, ngẩn ra. Phần thần thánh thú, ta sẽ trả lại cho các ngươi. Nhưng chuyện này không phải có khả năng lập tức làm được. Đại khái là ta còn muốn chờ thêm ít năm. Yên tâm, ta nếu như đã đáp ứng các ngươi, thì sẽ không gây tổn thương đến tính mệnh con thú này. Hàng lập mặc lộ ra một tiêu quỷ gì? Không thể trả ngay thánh thú phần thân, vậy thì chuyện này không dễ xử lý lắm. Thành niên họ từ vừa nghe lời này, bất chợt trì trệ trong lòng. Đó chỉ là điều thứ nhất thôi. Thứ hai. Để các người sau này sẽ không nuốt lời cam đoan Bốn người tại đây Cùng với vị thiên lang thánh nữ này Đều bị ta hạ cấm chế Yên tâm Đây không phải là loại cấm thần thuật Tù vị của ta và ngươi đều cùng cảnh giới Cấm thần thuật còn có hiệu dụng gì chứ Chỉ bất quá Là tại hạ vừa mới luyện xong phương pháp Của thượng cổ bí thuật xuất niệm thần lôi Người chỉ cần để ta hạ thần niệm Tại quyền anh Thu một tia thần niệm của ta là được rồi Hàng Lập đối với vẻ mặt của người thanh niên họ từ liền lờ đi, nói một cách thông thả. Xuất niệm chân lôi, như vậy không được. Thanh niên họ từ trong lòng cả kinh, không chút nghỉ ngời, lớn tiếng nói. Nếu như không muốn, ta sẽ đem hai người các ngươi xóa khỏi thế gian, sau đó bớt chút thời gian đi một chuyến đến Thiền lang Thảo Nguyên, tìm Đại Tiên Sư Cô Độc, diệt sát từng người một, rồi về Thiền Nam nói cho bộ lang nhân một tiếng. Ta nghĩ mộ làng nhân sẽ rất cao hứng, có thể trở lại thảo nguyên một lần. Đến lúc đó, thiền làng thánh điện, gia tộc đột ngộ các ngươi, không còn tồn tại trên đời này, cũng là chuyện thường tình mà thôi. Hàng lập nói một cách chậm rãi. Người dám làm như vậy sao? Thành điền họ từ nghe được những lời này. Đằng sau lưng, hàng khí dần lên, cực kỳ kinh sợ kêu lên. Tại sao lại không dám? Lúc trước người nói, Tham gia vào sự tình của Thánh Hà Thanh Thú Chi Ấn, cũng bất quá, chẳng qua là muốn trói buộc tay chân của hàng mộ mà thôi. Muốn thông qua ân ký khác mà đề ra phương pháp đối phó với tài hà, cũng không chỉ một hai loại mà thôi. Hướng hộ, hàng mộ chưa bao giờ có thói quen để người ta không chế. Mọi thứ đều của ta, chỉ có thể do ta nắm giữ. Người không muốn bị hạ sức niệm chân lôi, còn ta thì cũng không thể tùy tiện bỏ qua cơ hội tốt lần này. Chỉ có thể cho các người hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Thôi, được rồi. Ta sẽ cho người một cơ hội sau cùng. Ta sẽ đếm đến năm. Người còn không chịu mở miệng đồng ý. Ta coi như ngươi cười tuyệt điều kiện đó. Lập tức sẽ đồng thủ. Một. Hàng lập cũng không nhiều lời. khẽ nâng ngón tay cái lên. Lạnh lành nói. Ta làm sao biết được. Sau khi hạ xong loài chân lôi đó. Người có thể hay không nhận cơ hội đó đối phó với chúng ta. Thành Điền họ từ có chút kinh hoàng nhưng không chịu dễ dàng buông tha. Ta hiện tại muốn giết người, còn cần làm điều thừa này sao? Hàng lập cười lạnh một tiếng, trong miệng phát ra một từ hai, đồng thời xuất ra một ngón tay. Nhưng... Quyền Anh đứng trên không tước, một bên trong miệng vừa thị thảo liên tục, một bên còn người vừa quay tròn loạn chuyển. Từ hồ muốn nhìn xem có chút cơ hội chạy thoát thân hay không. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, Khuê Linh cũng đã tới bên cạnh, ánh mắt thèm thù nhìn Nguyên Anh. Thành niên họ tự trong lòng bỗng nhiên bị chìm xuống. Tại trước mặt ba người, tập trung Nguyên Anh của hắn muốn chạy đi, quả thật chỉ là vòng tượng si tâm. 4. Trong nháy mắt, Hàng Lập đã gập xong căn thủ chỉ ngón tay thứ tư, chỉ còn lại ngón út mà thôi. Cơ hồ ngay sau đó khỏe lên, cùng con rối hình người, cũng không che giấu thực lực, phóng xuất khí thế mạnh mẽ kinh người, khéo léo áp chế, hướng về phía linh tề khẩm tước, mà uy bức. Khuệ Linh, bàn tay vừa vung lên, ngay lập tức, một lưỡi ngân phụ xuất hiện trong tay, mà khôi lỗi hình người, cũng cầm trong tay lôi hỏa cung, hồng quang đại thần phong tới, phía trên cung có gắn kim lôi chút tiểu tiện, trên thân tiện, Ánh chớp chợt lóe lên bất định, gắt gao nhằm ngay linh tề không tước. Về phía hàng Lập, tuy vẻ mặt vẫn chẳng có biểu hiện gì, nhưng tay đã nhanh chóng gập lại, linh quang lóe lên, tam diễm phiến tức thì đã hiện ra, nhẹ nhàng nhoáng xuống một cái, trên mặt phiến đã cuồn cuộn hiện lên các ký hiệu, quần sáng tam sắc, phóng ra kịch liệt, nghe như tiếng phượng hót trong trẻo bắt đầu phát ra. Thành niệm họ Từ đang đứng giữa ngủ sắc linh quang, Nguyên Anh trên mặt không còn chút huyết sắc, nhưng miệng vẫn đắt gào khép lại. Trong mắt Hàng Lập, Hàng Quang rất lạnh như đau, môi khẽ động, một từ năm chợt thốt ra. Được rồi, từ mỗi do người hạ cầm chế tại Nguyên Anh. Thành niên họ từ rút cuộc, đã nhìn thấu sắc khí của Hàng Lập liền ra quyết định, chỉ biết nghiến răng nghiến lời mà nói. Hàng Lập nghe thấy lời này, ánh mắt chấp động như gợt đầu, tay xuất ra một pháp quyết trong miệng truyền ra thanh âm của một loại chúa ngựa thường cổ. Sau một lúc sắc mặt trở nên trắng nhợt, nhưng theo ánh mắt lại hướng đến một đoàn quang sắc bạch ảnh nhỏ như hạt đầu mà ôm tới, tự như đang bọc lấy cái gì hướng về nguyên anh của thanh niên họ Từ mà bay tới. Tam Diệm phiến trong tay không ngừng phát ra âm thanh, hạng lập không hề triệt hồi pháp quyết. Hiện nhiên để phòng ngừa thanh niên họ Từ mượn cơ hội làm khó dễ. Nên cố ý dùng để cảnh cáo. Khuê Linh cùng khôi lội hình người đều không thả lỏng. Ngược lại thanh niên họ từ lại cảm ứng được trên người bọn họ. Khi thế trái lại càng mạnh mẽ thêm vài phần, gắt gao tập trung vào Nguyên Anh một chỗ của mình. Căn bản là có thể phóng xuất ra bất cứ lúc nào. Thanh niên họ từ thầm thở dài, nhìn quang đoàn bạch sắc ấy với ánh mắt rất kiên kỳ. Chỉ thấy bên ngoài là lớp bạch sắc. Bên trong có ngũ sắc linh quang mơ hồ chất động, đó chính là hình dáng đích thực của sấm niệm lôi chân được lưu truyền thời thượng cổ, hẳn là không khác biệt lắm. Sấm niệm chân lôi trong chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt, lại bị ngũ sắc linh quang chắn bên ngoài. Sau khi thanh niên họ Từ do dự bỏ qua việc chống lại hạng lập với nhãn thần lạnh tê thấu xương, chỉ còn có thể bất đắc dĩ phóng ra quang đoạn bạch sắc tiến nhập vào trong linh quang. Kết quả, sau khi bạch quan chợt lóe, quang đoàn trực tiếp nhập vào Nguyên Anh trong cơ thể không còn hình bóng. Thành niên họ tự mời vàng dùng thần thức kiểm tra tỉ mỉ tình huống của Nguyên Anh. Kết quả không chút gì thường nào xảy ra. Sức niệm chân lôi, tự hồ giống như biến mất. Kiểm tra lại tình hình, thành niên họ tự không nhận không an tâm, trái lại càng phát ra kinh hại mà đứng lên. Nghe đồn sức niệm chân lôi này, Là do thị sĩ thần thức tù sĩ ngưng tù mà thành, có khả năng tù tán vô hình, điều này dĩ nhiên là sự thật. Từ lúc bắt đầu, hắn đều nghĩ cách, sau này khu trừ như thế nào? Mà lúc này Hàng Lập lại chợt lạnh nhạt nói. Đạo hữu cũng không nên giữ ý niệm mạnh mẽ khu trừ to lớn ấy. Loại thường cổ bí thuật này không thể dựa vào một vài pháp lực uy lực mạnh mẽ là có thể giải trừ được. Chỉ cần đạo hữu thật sự thành thật. Hạng mộ tự nhiên sẽ không thúc đẩy cấm chế, bằng không ngộ giờ phát tác ra, cũng không nên trách hạng mộ không nhắc nhở trước. Hạng lập sai người, nhìn thiên lang thánh nữ đang hôn mê, bất chợt cao mày, sau khi do dự một lúc, liền lắc đầu, thi triển thủ pháp tương tự một lần, đem sớt niệm chân lôi, điểm vào giữa nguyên anh của nàng ta. Đáng thường cho một nữ tử chưa thanh tịnh, lại được hạng lập hạ cấm chế một cách mơ hồ. Người không giết chúng ta, lẽ nào nghĩ rằng bằng thư cấm chế này có thể áp bức điều khiển hai người chúng ta, đúng hay không? Thành niên họ từ là dùng thần thức tại Nguyên Anh tìm kiếm một lần, sau khi không thu hoạch được kết quả, liền không cam lòng oán hờn nói. Áp chế các ngươi, coi như là đúng vậy, bất quả các người yên tâm, chỉ cần tại cô Ngô Sơn này ngoan ngoạn nghe lời trợ giúp ta một tay, ra khỏi nơi đây, tùy hướng đồng tay mà chạy. Các người vẫn là trưởng lão và thánh nữ của thiên lang thánh điện, còn ta thì về thiên nam tiếp tục tìm tu. Về phần xuất niệm chân lôi, quà ba hay bốn trăm năm gì đó cũng sẽ mất đi hiệu lực. Hàng lập nhạc nhạc trả lời, ba bốn trăm năm. Thành niên họ từ thật sự không còn gì để nói. Được rồi, thời gian của chúng ta lúc này bị trị hoãn khá nhiều, cũng nên hành động thôi. Hàng Lập liếc mắt quỷ dị, nhìn Lâm Ngân Bình vẫn còn hôn mê. Tay áo hướng về phía nàng, nhẹ nhàng vung lên. Một mảnh thanh hạ bay tới, cuộn trùm lấy. Nàng bị mảnh thanh hạ chụp xuống, bị mắt khẽ chớp đồng. Đôi mắt đẹp liền chậm rãi mở ra. Nhưng bữa lúc thấy rõ Hàng Lập ngay bên cạnh, lập tức cả kinh, không nghĩ ngợi nhiều. Thần hình nhoán lên một cái, người đã ra cách xa vài chục trường. Ngày tức khắc, khi cảm ứng được dị biến liền phun ra một ngụm phi kiếm màu bạc. Lâm Đạo Hữu chậm đã. Thành Niên họ Từ tự nhiên sẽ không để cho Lâm Ngân Bình hành động thiếu suy nghĩ, vội vàng lên tiếng càng ngăn, đôi môi khẽ nhúc nhích truyền âm. Hàng Lập vẫn chưa ngăn cản, hai tay chấp sau lưng mà không thay đổi. Khủy Linh bay tới bên người hàng Lập, khơi lội hình người tại thần thức của hắn khẽ động một chút, lại tiếp tục ẩn nấp. Mà trong một thoáng công phu đó, vị thiền lang thánh đường kia cơ hồ đã biết mình bị hạ cấm chế xuất niệm chần lôi ngọc dương chợt thất sắc trong mắt không thể che giấu được vẻ kinh hoàng hàng lập thấy vậy ánh mắt chớp động vài cái khi muốn mở miệng nói điều gì bỗng nhiên một tiếng nổ anh truyền đến không gian bị lai chuyển một trận kịch liệt ngay lúc hàng lập không chú ý một đạo kim khí thô to đột nhiên từ bách tường mà họ bị nhốt ban đầu xuyên thủng qua tiếp tục nhọn lên một cái Nhất thời một cái động lớn hiện ra Theo sau đó là hai luồng đạo kinh hồng Từ bên trong bắn nhanh ra Sau khi xoay một cái Lập tức hiện ra trước đám người hàng lập Đó là hai người đạo nho Thất diệu đạo huynh Lâm Ngân Bình vừa thấy một văn sĩ Mang áo bào trong đó liền duyên dáng gọi to một tiếng Trên mặt ẩn hiện một tì vui mừng Dĩ, quyền lai là đạo hữu Lâm tiên tự như thế nào Lại đến nơi này Tên kia là một văn sĩ áo bào dài, mùi ưng, có vẻ mặt âm lệ thâm trầm. Thấy Lâm Ngân Bình ở nơi đây, có chút ngoài ý muốn, bất ngờ nói. Người này đúng là vị trưởng lão của Thiên Ma Tông, Thất Diệu Trần Nhân. Bởi vì Thiên Ma Tông cùng với Thiên lang Thánh Điện có chút lợi ích giao dịch giống với nhau. Vì vậy lão ma này cũng có chút giao tình với Thiên lang Thánh Điện Thánh Nữ. Lúc trước, Kiện Bảo Diệu Diệu Âm Bảo Kính có khả năng nhìn thấu những thuật biến ảo. Là do lão ma cấp cho nàng sử dụng Bên cạnh là một vị đầu bạc Mặt hồng hào Đạo cốt tiên phong Đích thực là huyền thanh tử Lão đạo vừa thấy nàng Liền tiến lên bắt chuyện Một tiếng cười tùm tiện Nhưng khi ánh mắt đạo qua Đám người hàng lầm Liền dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc Lâm tiên tử à Hai vị đạo hữu này là ai Linh cầm của từ đạo hữu đây rồi Mà sao không gặp từ đạo hữu Giáng tươi cười của lão đạo chợt biến mất có chút kinh hải nói. Phạm Nhân Tu Tiên chương một nghìn không trăm năm mươi không gian toái liệt. nghe thi lời của Huyền Thanh Tử Lâm Ngân Bình liếc nhìn lên tê khổng tước một cái, lại suy nghĩ trên khuôn mặt hiện lên một tia do dự, nhưng vào lúc này đầu lên tê khổng tước chợt lén. Khuôn mặt từ thanh niên là một lần nữa biến ảo hiện ra, đứng tại nơi làm cho vị văn sĩ cùng lão ma giận mình, trước sau cười khổ một tiếng, sau đó nói. Hai vị đạo hữu không cần tìm Tài Hà, thân thể ta hiện tại đã bị hủy, hôm nay chỉ còn lại nguyên thần trên người Linh Cầm mà thôi. Làm sao có thể như vậy? Tử huynh là tu sĩ hậu kỳ, thân thể tại sao lại dễ dàng bị hủy được? Lẽ nào cổ mà thánh tổ đã thoát khỏi chân áp của nơi này? Huyền thanh tự kinh hại, sắc mặt biến đổi không ngừng. Nghe lời nói của đạo hữu, trấn mà tháp này lúc trước, có ma vật ư? Từ thanh niên, sắc mặt âm trầm xuống. Từ đạo hữu không sai đâu, trước kia bần đào cũng đã biết là sau khi nhận được tin tức của sư môn, đối với tình hình nơi này có chút hiểu biết, chuyện thánh tổ là việc rất lớn. Mong rằng đạo hữu cho hai người bọn ta giải thích một chút. Sau khi huyền thanh tự thở dài một tiếng, liền hàm hồ nói. Từ thanh niên, trong lòng không tin. Nhưng hiện tại bản thân mình đã là nguyên anh chi thân, cũng không tốt tới mức có thể truy vấn điều gì khác. Lúc này thở dài mà trả lời. Cổ ma thánh tổ kia đích thực, đã thoát khỏi vây khốn mà đi. Bất quả thân thể ta cũng không phải do cổ ma hủy, mà là do vàng yêu cốc thi hùng ám toán vàng yêu cốc, không có khả năng, bận đạo vận thủ bên ngoài, thì hùng như thế nào lại đi vào đường, chẳng lẽ chúng tiến vào núi trước chúng ta? Huyền thanh tử sững sốt, nhưng lập tức liền nghĩ đến khả năng có thể xảy ra. Không sai, thì hùng kia không chỉ tiến vào núi sớm hơn các người một bước, hơn nữa không biết sử dụng loại bí thuật nào mà lại biến thành hình dáng của một gã tu hành, không lộ ra một chút thi khí nào. Nếu không tụ bổ làm sao mà bị ám toán được? Thành niên họ từ, chợt nghĩ đến việc bị huyết nhận thôn phè, lòng vẫn chưa thoát khỏi cơn đau. Nếu như thì hùng kia, ra tay ám toán đạo hữu, thì khả năng này rất lớn. Cốc chủ vàng yêu cốc, sở hữu một viên dị bạo mê hình châu. Có người nói rằng, khi nuốt viên châu này vào, không những có khả năng biến ảo hình dáng tướng mạo tùy ý, hơn nữa còn có thể che lấp đi yêu khí hay thi khí, thay bằng linh khí. Tù sĩ bình thường, căn bản không cách nào phát hiện ra, ngay cả khi ta có dịu âm bảo kính, cũng không có năng lực bài trừ loài pháp bảo thần thông đó. Thất diệu chân nhân, nhớ mày nói. Điều người vừa nói lúc nãy, ta đã có nghĩ tới, bạn yêu cốc đích xác có gì bảo. Bất quả nghe nói khi ăn hạt châu tử này vào, pháp lực sẽ bị hạn chế đất lớn, nếu không nó sẽ mất đi. Thi hùng khi đánh lén tự huynh, thì hẳn là đã hiện nguyên hình. Huyền thanh lão đào cũng đã lên tiếng. Hai vị đạo hữu nói rất đúng, đích xác sau khi thi hùng kia đánh lén ta, lập tức liền hiện ra luyện thi thân phân. Từ thanh niên trên mặt đầy vẻ oán hận. Đạo hữu, mặc dù bị thi hùng tập kích, nhưng vẫn có thể xuất ra nguyên anh, cũng coi như trong cái rụi có cái may vậy. Hơn nữa, đạo hữu còn chưa từng đoạt xá, chỉ cần trở về tìm cho được thân thể thích hợp, khổ tu lại hơn trăm năm. Như vậy tù vi mới có thể khôi phục lại như ban đầu. Trùng niên văn sĩ, liếc mắt nhìn Linh Tê không tước đánh giá, tuy vậy cũng không nhìn ra gì, mỉm cười nói. Thất diệu huynh, nhãn quan thật sáng suốt, hiện tại tuy rằng có thể nương nhờ trong cơ thể phụ cầm, nhưng không hẳn là phương pháp lâu dài về sau. Theo Tài Hà, việc tìm một thân thể thích hợp vẫn là một cách tốt nhất. Thành niên họ từ khẽ thở dài trả lời. Trùng niên văn sĩ nghe xong những lời này, cũng không nói tiếp, ánh mắt xoay chuyển, rơi trên người Khuê Linh, mặt bất chợt hiện lên một tiếng ngưng trọng. Vị đạo hữu này trông rất lạ mặt, không biết phải sừng hô như thế nào đấy? Thất diệu chân nhân chầm rãi hỏi, lão đạo bên cạnh mắt đồng thời chớp động một hồi, tỉ bị đánh giá xú phụ. Dù sao Khê Linh cũng chỉ có tu vi của thập cấp yêu thú, cơ bản không cách nào giấu được hai vị đại tu sĩ cùng cấp độ. Sú phụ trên mặt không một chút biểu tình Nhưng hàng lập lại mở miệng cười cợt nói À, vị này là khuê lên đạo hữu Cũng giống với hàng mộ Vì khuấy động cấm chế nên bị chuyển tới núi này Khuấy động cấm chế nên bị đẩy tới đây À, đây là chuyện phi thường rất hiếm gặp Chẳng hay tổng môn tu sĩ của hàng đạo hữu ra sao Bằng đạo tự hồ chưa từng gặp qua đạo hữu Huyền thanh tử gặp sú phụ thì không nói một lời Một hồi trong thế hình dạng của Hàng Lập Trong mắt liền hiện lên một tia kinh ngạc ban đầu đối với Hàng Lập Không chút để ý Giờ đã thay đổi Hàng Lập bình cười trả lời Hàng mộ chỉ là một tán tu Đạo hữu không biết Cũng không có gì lạ lạ chẳng qua có thể cùng một chỗ Với thất diệu chân nhân Thân phận đạo huynh cũng không phải là nhỏ tại hạ bảo mùi muốn hỏi một chuyện Hai vị đạo hữu Làm sao có thể tiến nhập vào tầng thứ 8 Theo ta biết Truyền tống trận bên kia đích thực là không ai có khả năng kịch chuyển được. Hàng lầm chưa từng gặp qua huyền thanh tử, nhưng nghe những lời bọn họ vừa nói, mơ hồ biết được đối phương là thập đại tông môn trưởng lão, tự nhiên sốc lại tinh thần mà đối đáp. Bận đạo thật sự là hội độ, còn chưa tự giới thiệu mình chứ? Lão đạo là huyền thanh tử của thái nhất môn, về phần làm sao vào được, cơ bản hai người chúng ta. Vẫn chưa dùng truyền thống trận gì đó, mà là dùng pha giới phù của Thái Nhất Môn chúng ta, phá vỡ chứng bích của tầng thứ tám, mạnh mẽ tiến vào. Huyền Thanh Tự không thèm để ý nói. Pha giới phù, loại phù có thể phá vỡ chứng bích không gian. Hàng lập vừa nghe tên này liền ngận ra, trên mặt lập tức hiện ra vẻ hoài nghi không ngớt. Chỉ dựa vào phù, đương nhiên là không thành còn phải phối hợp với bí thuật bản môn thiên a thần kiếm. bất quá bận đảo không nghĩ tới, không ngờ vừa mới tiến vào đã bị nhốt trong một không gian khác. lão đảo quay đầu nhìn thoáng qua, không gian bị hắc phong kỳ cấm chế, tóm tắc cười nói: thái nhất môn phái giới phù cùng thiên a thần kiếm đại danh định định, thiết thần đã ngưỡng mộ từ lâu. chúng ta thúc thủ không có kế sách nào đối với không gian chứng bích, đã bị nhị bị đảo Hữu thái nhất môn cùng với thiên ma tông môn, phá hủy, không hổ là người của đệ nhất chính ma Đại Tông. Lâm Ngân Bình than nhẹ nói, Lâm Thiên Tử nói đùa rồi, thiền làng môn các người, bảo vật không phải là thiếu, chỉ là buồn môn may mắn, vừa mới có được khẩu thần kiếm, có uy lực phá thần thông mà thôi. Huyền Thanh Tử vần về chòm râu, khách khí nói, Ngân Bình nghe lão đạo khiêm tốn nói như vậy, trầm lòng không khỏi cười khổ không thôi. thiền làng Thánh Điện nói về cấp độ tu luyện, thì không hề dưới hai đại tôn phái. Thế nhưng nếu luận bàn về bảo vật, có lẽ sẽ không sánh được với hai nhà một tôn một môn kia. Được rồi, kiện lão ma đang ở địa phương nào? Theo huyện thanh tử nói, lão ma cũng đồng dạng tiến nhập vào núi. Trùng niên văn sĩ ánh mắt bộng nhiên đào qua, thần sắc chớp đầu nói. Kiện lão ma! Thành niên họ từ và ngân bình vừa nghe như vậy, bất chợt hướng về hàng lập xem xét. Dù sao trước kia, Kiền tông của một phù nhân đã từng nói qua việc Hàng Lập cùng Kiền Lão Ma đồng thủ đánh một trận, mặc dù bọn họ không tin rằng Lão Ma bị đánh chết trong tay Hàng Lập, thế nhưng sau khi thấy qua thần thông của Hàng Lập, lúc này cũng không khỏi có vài phần hoài nghi. Thấy thái độ của hai người này, huyện thanh tử cùng thất diệu trần nhân, tự nhiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đồng dạng đều tập trung đến Hàng Lập. Hạng lập trong lòng thầm thở dài một tiếng, nhưng mặt ngoài lạnh đạm, nói. Kiện đạo hữu cùng ta chia tay ở côn ngôi điện, không biết tung tích, hay là đang tầm bảo ở phương nào đó hay chăng? Lại nói tiếp, ta cũng không hề thấy những tên âm là tổng khác ở đâu. Hàng đạo hữu ám chỉ các đạo hữu bọn họ sao? Hàng huynh không cần suy nghĩ nhiều. Các đạo hữu đang trên đường tới đây, bị dịp gia đại trưởng lão tập kích, đã thất thủ ngạ xuống rồi, ngay cả nguyên anh. Cũng đã thất tán. Thành niên họ từ tâm trạng thận thờ nói. Thì ra là vậy. Hàng lập có chút giật mình. Cồn Ngô Sơn đúng là hiểm ác vàng phần. Đã có nhiều tu sĩ vì vậy mà ngạ xuống rồi. Huyền thanh tử, từ hồ cảm thấy được điều gì đó. Sau khi nhìn chầm chầm vào hàng lập, Thì gì sắc chợt lóe, Lại cảm khái thốt ra một câu. Người của âm La Tông không tốt cho lắm, Chỉ tội làm vướng tay vướng chân thôi. Mấy vị đạo hữu biết rõ chuyện cổ ma thánh tổ, trước tiên, hãy nói qua một chút đi. Trùng niên văn sĩ đạo mắt, liếc nhìn cung điện hại cốt, có chút ngưng trọng thốt lên. Hùng xác của thất diệu không giống với lời đồn đại, không dám dối gạt các vị đạo hữu, kỳ thật chúng ta đến là vì dịp gia và cổ ma kia. Việc này có liên quan đến toàn bộ tu tiên giới, mong rằng chưa vị đạo hữu phối hợp, giúp đỡ một phen. Huyền thanh tự hướng về đám người hàng lập. Đồng dạng cười tùm tìm nói, ngay xong lời này, thanh niên họ từ cùng Lâm Ngân Bình không lập tức trả lời ngay, mà trái lại, thần sắc còn có chút cổ quái. Hiện tại bọn họ đều bị hạ cấm chế, chẳng rõ suy tính của hàng lập ra sao, tự nhiên không dám làm chuyện hồ đồ. Trong nhất thời, Lâm Ngân Bình cùng thanh niên họ từ khuôn mặt biến đổi, bộ dáng âm tình bất định, còn Khuê Linh thì từ đầu đến cuối đều không hề mở miệng lấy một lời. Kể từ lúc đó, thần sắc Hàng Lập trở nên khác thường, ánh mắt rơi vào hai vị đại tu sĩ, bất chợt hiện lên một chút vẻ đột ngột. Huyền thanh tự hai người nhìn lợn nhau, trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Hiện nhiên bọn họ cũng nhìn ra, thành niên họ từ bà Thiên lang Thánh Nữ Từ Hồ có vài phần kiên kỳ với bộ dáng của Hàng Lập. Điều này làm cho trong lòng hai người biến động. Nếu như vị muốn biết sự tình của cổ ma... Thì hạc mộ có thể kể sơ qua. Hạng lập ánh mắt chấp động, bình tĩnh nói. Tốt lắm, hạng đạo hữu nếu... Huyền thanh tử lão đạo đang muốn nói gì, Thì đột nhiên từ hướng cung điện, Phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Từ giữa cung điện phùng ra hơn 10 nhũ quan bạch sắc. Lão đạo nhất thời biến sắc, Âm thanh đang nói bị đứt quãng. Lập tức, toàn bộ không gian tầng thứ 8, Bị một trận rung chuyển kịnh liệt, Âm thanh vù vù nổi lên liên tiếp, Mặt đất dầm rãi rạng nứt không ngừng, không gian bạch quan chấp động, hết thảy khung cảnh chung quanh đều bị bằng vẹo biến hình. Không hay, cổ ma thánh tổ kia đang mở ra phong ấn của tầng thứ 9. Hãng sao có thể làm được điều này? Điều này không có khả năng. Thất diệu chân nhân, vừa thấy cảnh tượng đó, liền thất thanh kêu lên, trên mặt cùng lúc lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi. Phong ấn tầng thứ 9. Hàng Lập vừa nghe lời này, liền cảm thấy kinh ngạc. Toàn bộ không gian chung quanh, hình dạng đều tựa như bị phá hủy. Không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức, thần linh quang chợt lóe nguyên cương thuận rời tay bắn nhanh ra, hóa thành một tầng quang mang ngân sắc, bao bọc lấy bên ngoài. Nhưng khi hắn còn chưa có hành động tiếp theo, thì từ hướng cung điện mười căn quang trụ phục ra, màu sắc đột nhiên biến đổi, cuối cùng hóa thành màu đen như mực, sau đó hướng bốn phương tám hướng mà bắn nhanh tới. Không gian bị xe rách vỡ toàn ra, quan hắc mang chớp đồng đang xen lợn nhau. Khe hở không gian Trong thế cảnh này, Hàng Lộc không còn cách nào giữ được sự trấn định, sắc mặt biến đổi dữ dội. Ngay lập tức liền lật bàn tay, khi hỏa hồng đã xuất hiện nơi tay, liền vỗ mạnh trên người, hiện ra hình ảnh con dao lòng đỏ đầm, di chuyển trên người, rồi đột nhiên biến mất không thấy tông tích. Hàng Lộc trong chớp mắt đã biến thành nửa người nửa dao long. Đúng lúc này, trong tiếng kinh hô hoảng sợ, một cái khe đen tối ngày trầm nháy mắt đã lạnh lùng xuất hiện trước mặt mọi người. Hàng Lộc khi nhìn vào hắc màn đó, chỉ cảm thấy một cảm giác thứ hắc ám vô cùng vô tận đang không ngừng thôn về hắn một cách khủng khiếp, căn bản là không thể nào né tránh được. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 1053, đệ cửu tầng Đã trải qua một lần từng bị không gian thôn vệ, tuy rằng trong lòng hạng lập vẫn còn ám ảnh, nhưng tài dân không hề hoảng loạn. Sau khi trải qua sự gia tăng bằng hàng loạt các loại bùi chú, pháp lực của hắn lúc này đang ở trạng thái đỉnh phong của Nguyên Anh Trung Kỳ, lúc này đang tập trung cùng chú linh lực, hóa thành một đoạn ngân mang cho mắt. Cái khe này tuy to lớn đến vậy, nhưng chỉ cần không đứng gần quá, nhất thời dùng nguyên cương thuận, hẳn là không có vấn đề gì. Hàng lập chỉ có thể làm như vậy, trong khi lòng thấp thầm không yên. Chỉ thấy hắc ám trầm nháy mắt, sau một trận choáng đầu hòa mắt, hai mắt hắn liền nhanh chóng sáng ngời, thấy dần xuất hiện một vùng hư không. Cụng may, hàng lập đã trải qua một lần kinh nghiệm, ngày tức khắc liền khôi phục sự thanh tịnh, võ mắt về bốn phía vội vàng cảnh giác. Kết quả trong lòng cả kinh. Tầng thứ 9 hàng lập không cần phán đoán, tức thì buông ra một câu. Đây rõ ràng là một không gian độc lập, khoảng trung gian chỉ là vùng đất lớn nhỏ trống trải khoảng vài dặm, bốn phía đều có tầng vũ khí quay cuồng bất định, cũng không biết rõ là rộng lớn cỡ nào. Mà phía dưới hắn lại có một tế đàn thật lớn cao hơn trăm trường, dưới rồng trên hẹp, bốn mặt có hình bậc thang, dùng khiết bạch mỹ ngọc đều khắc thành, to lớn tinh xảo dị thường, mỗi phía treo một vòng đa lớn tạo thành một siêu trận vây lấy tế đàn, trên mỗi thạch trụ đều chiếu đựng quang mang đại phóng, như đang ở trong trạng thái bị kích thích, mà trên đỉnh tế đàn có một con cự lang hai đầu cỡ quả núi nhỏ, một cái đầu hắc sắc đang không ngừng phun ra hắc khí, đối với những đối thủ đang lơ lửng ở không trung chung quanh, đang đối chọi với nhau kịch liệt dị thường. Địch thổ này chính thị là yêu vật liên quan đến sự biến mất của các tu sĩ. Không chỉ có vậy, hòa thiên kỳ, không biết từ nơi nào bay đến, vùng song trượng, tạo thành một đại thủ màu trắng ngà, tập trung vào vùng hắc khí mà đánh xuống. Diệp gia đại trưởng lão, thi hùng vàng năm, ngần sĩ già xoa, tất cả đều ở nơi đây, duy nhất không thấy bóng dáng, chỉ có đại đầu quái nhân mà thôi. Bất quá, điều khiến hạng lập kinh ngạc hơn là bên cạnh cử lan. Có một tu sĩ, không ngừng thúc dục ngần toa linh quang long lánh hiệp chờ cự Lang. Người này chính là nữ tu tú lệ của Hóa Tiên Tông. Lúc này, mặt của nàng đã bị hắc khí làm cho nở đẫm, điều khiển bản vật tranh đấu với một phụ nhân ở phía dưới với dáng vẻ cực kỳ kinh sợ, Phạn phất Như đang bị mất đi bản tính. Trong khi đó, những người khác đều từ thi triển thần thông, liều mạng công kích tới Cửu Lang trước mắt. Khoảng không phía trên Cửu Lang Chợt xuất hiện hoàng phong cuồn cuồng một con hắc giảo long ẩn hiện trong đó miệng phùng ra hắc phong đối với ngần sát cử liên cùng ảo ảnh tám con yêu thú khác ngần liền này đứng bất động trên không toàn thân phát ra ánh sáng chói mắt phạm văn liền tiếp từ cánh hoa rơi xuống một phổ văn hình bàn tay cùng với ngọn hắc phong mà giảo long phun ra phát sinh ra một tiếng nổ vang đem ngọn hắc phong mạnh liệt kia đánh tàn ra bốn phía hắc phong kỳ Bác linh Lithước hàng lập đã mắt một cái là nhận ra hai kiện thông thiên lên bạo đồng thời đối với tình hình hai nữ nhân cụ hóa tiền tông cũng cảm thấy kinh ngạc nguyên bản Khu Linh lúc trước đã từng nói qua các nàng ở trên mặt đất có bố trí qua một trận pháp dường như có mưu đồ gì hàng lúc đó nếu không phải theo hắc sắc truyền tổn trận mà thoát thân khẳng định sẽ lén theo dõi xem rốt cuộc là vì cái gì vì sao được từ kia là bị cổ ma thánh tổ mê hoặc thần trí, càng làm cho hàng lập ngạc nhiên hơn. là mặc dù đối nghành với nhiều đối thủ, nhưng Cửu Lang vẫn chiếm thế thượng phong. hết người này đến người khác đều bị bước lui về, càng bạn không thể nào tới gần tế đàn một chút. Cửu Lang này phùng ra một luồng hắc khí, đèn bóng dày đặc như dịch thể. ngoài trừ bạn niên thi hùng đang dùng huyết nhận trong tay biến thành một mạng huyết quang điên cuồng chém loạn vào hắc khí. Những người khác đều lấy bảo vật phòng ngự toàn thân, không dám để loại hắc khí tà ác kia lây nhiễm một chút, chỉ sử dụng pháp thuật cùng các loại công kích từ xa, đánh tàn hắc khí tới gần. Do đó, bọn họ tự nhiên chịu bó tay bó chân, rơi vào thế hạ phong. Nếu không phải hoa thiên kỳ cùng thi hùng chống đỡ hơn phân nửa công kích của cử lan, bác linh thước trên không biến thành ngân liên, chiếm không ít sự chú ý của cử lan thì chỉ cần cự Lang phun ra một ngụm hắc khí trợ giúp Hắc Ô mạng, thì những người năng lực thấp đã không thể nào chống đỡ được. Dù sao sát hồn ti cũng ngân xí giả xoa, cùng với Kim Ba phun ra từ miệng sư cầm thú, từ hồ đối với hắc ma khí cũng có một chút tác dụng. Bất quá chỉ trong chớp mắt, Hàn Lộc cũng phát hiện một điểm kỳ quái, song thủ cự Lang này cơ hồ không rời khỏi tế đàn, bay lên không với bộ dáng luôn sẵn sàng chiến đấu. Chỉ biết gắt gao canh dự phần thượng của tế đàn, một tấc cũng không rời. Điều này làm cho trong lòng Hàng Lập không khỏi kinh ngạc. Đúng lúc này, một thanh âm kinh hại dị thường cách đó không xa, truyền đến. Không tốt, phòng ấn quả nhiên đã mở cửa. Cổ mà thế nào là có thể khai phá được phòng ấn pháp khí? Hàng Lập ngợn ra, theo tiếng nói mà nhìn tới. Chỉ thấy một bên cách 20 trường, huyền thanh tự nhìn chằm chằm và phía trên tế đàn thất thành kêu lên, cùng với thất diệu chân nhân bên cạnh, thần sắc đồng dạng âm trầm. Hàn Lập lúc này mới phát hiện, không chỉ riêng hai người này, Lâm Ngân Bình, Linh tề Không tước Khỏe Linh cùng với khôi lỗi hình người đang ở xa hoặc gần trong vùng không gian tầng thứ 9, tất cả đều mang bộ dáng thương hại. Xem ra vừa rồi không gian vỡ vụn chỉ là chuyện ngoài ý muốn do kích động phải kìm chế thôi. Kết quả là làm cho mọi người bị chuyển qua một tầng không gian khác. Bất quả, Ngọc Dung của Lâm Ngân Bình có chút tái nhợt. Xem ra, dị biến vừa rồi đã làm cho nàng kinh hại không ít. Hàng Lập dùng ánh mắt lướt qua phía trên tế đàn, cùng với huyền thanh tử hai người, xem xét tình hình chung quanh. Sau khi dò xét cẩn thận, Hàng Lập không khỏi ồ lên một tiếng. Tại mặt sau cử lan, có hai tấm bị đá, bị cho bụi bám lấy, hình dạng không chút bắt mắt. Nhưng Hàng Lập Vừa thấy hai tấm bì đá đó Trên mặt liền thoáng hiện lên vẻ chớp động Một cảm giác quen thuộc truyền đến Ngay lập tức Trong đầu liền hiện ra Tên một loài tài liệu quý hiếm Sức Linh Nguyễn Ngọc Lúc trước tại Thiên Nam Trong vàng trường Ma Uyên Hắn đã thấy một tấm bì tương tự Chỉ bất quá tấm bì đã thấy lúc đầu Đã bị vỡ tan rồi Mà hai tấm này vẫn còn nguyên Trong đó phần trên một tấm Cơ ấn tỳ lục sắc khạm vào bên trong làm cho tấm bia đá nổi lên một màu hắc quang nhàn nhạt không ngừng rung động. Hàn Lập thần sắc khẽ động, phát hiện phía trên tấm bia đá chớp động linh quang, cùng với trận pháp trùng quanh tế đàn hô ứng, phản phất như là đỗ mối then chốt của trận pháp, mà cử lang kia từ hồ cũng vì bảo vệ tấm bia đá mà một tấc cũng không rời khỏi tế đàn. Hàn Lập kinh ngạc nhìn tấm bia đá, nhất thời trong đầu có chút hỗn loạn. Huyền Thanh Tử Thất diệu huynh, tới thật đúng lúc, cổ ma thánh tổ này đang ở tế đàn cố giải trừ phòng ân cơm chế, mà tế đàn dường như đang chấn áp vật gì, tuy rằng không biết rõ, nhưng quyết không thể để cho ma vật kia toàn nguyện. Một phu nhân vừa thấy đám người huyền thanh tử xuất hiện, liền mừng rỡ kêu lên. Bản chất sự việc, người đã thấy rõ. Huyền thanh tử, chúng ta mau xuất thủ, tình hình tự hồ rất không tốt. Thất diệu chân nhân, mặt vẫn trầm như trước, Sau khi xoay người nói với huyền thanh tử một tiếng, liền lập tức vùng tay lên. Trong tay áo xuất hiện linh quang, đồng thời bắn ra ngoài bảy kiện pháp bạo, phân biệt ra đao, kiếm, châu, kính, các loại bảo vật. Trong đó có một mặt gương đồng, chính là diệu âm bảo kính mà Lâm Ngân Bình đã sử dụng qua. Đó chính là thất chân bạo uy chấn đại tấn của trùng niên văn sĩ, hóa thành bảy đoạn dị quan, hướng về phương cửu lan mà bắn nhanh xuống huyền thanh tự thời dài một tiếng, không dám trì hoàn quá lâu. hướng trầm tay áo rút ra một hoàng sắc cổ kiếm, kiếm này vẫn trong vỏ, nhìn ảm đạm vô quan, phảng phất như cực kỳ cổ xưa. nhưng khi lão đạo hé miệng ra, phun ra một ngụm máu huyết lên thần kiếm, nhất thời như được thức tỉnh. một tiếng lòng ngâm vang dậy cựu tiêu, thần kiếm phát ra ánh sáng chói lòa lão đạo bấm tay niệm thần chú, hai ngón tay ngưng trọng hướng trên thần kiếm một chút. Nhằm ngay phía dưới nhẹ nhàng vung lên. Một đạo kim khí to lớn hơn 10 trường, theo phần trên thần kiếm, bỗng nhiên bắn ra. Tự như thần kiếm được dờ lên, khi thế kinh người chém thẳng xuống. Hoàng sắc kim khí to lớn chưa hạ xuống, xung quanh đã phát ra những tiếng ầm ầm như sống động. Những đời đi qua, đến ngay cả bầu trời to lớn, đều bị một kiếm chém làm hai, lưu lại một vết kiếm bạch sắc thật dài. Nguyên sát thánh tổ bên kia biến thành cự lang. Từ khi đám người hàng lập xuất hiện, tự nhiên đã sớm chú ý tới bọn họ. Thấy một màn kinh người như vậy, trong mắt làng yêu hiện ra một tia lạnh lẽo, thân thể lúc này chợt rung lên, ba bọc bởi một tầng hắc khí, bốn móng vuốt sắc bén giờ lên, hướng về tế đàn xông tới. Thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Cùng lúc đó, cự lang hé miệng, phun ra một ngụm lớn mạng dịnh hắc khí dài đặc. Cuối cùng sầm tới không trung. Cẩn thận, ma khí này cực kỳ lợi hại, bản thể của pháp bảo nếu như nhiễm phải, lập tức sẽ bị ma hóa mất đi thần thông. Một phụ nhân hoàng hốt hồ to một tiếng nhắc nhở. Lúc này bảy đoàn dị mang cùng với cự kiếm khí đang đối đầu với ma khí một cách khó khăn. Trùng Điền văn sĩ vừa nghe lời đó, liền không suy nghĩ nhiều, nhìn về bảo vật của mình, khẽ vùng lên một trảo hư không. Nhất thời bảy đoàn dị mang chậm chạp dừng lại một chỗ tiếp xúc với nhau. Sau một lúc liên kết, rốt cuộc đã xuất ra một mạng linh hà đủ loại màu sắc hướng ma khí quét tới. Nhưng lúc này cự hình kim khí đã vượt qua một bước chạm lấy ma khí bên trong, kiếm quang cùng với hắc khí đang vào nhau phát ra một tiếng kinh thiên đồng địa. Vô số các hoàng mang ở trung tâm hắc khí bắn ra ngoài, đem đoàn ma khí kia mà xuyên thủng. Sau đó, đến mạng linh hà của thất diệu chân nhân, đồng dạng tiến vào, phạn phất như trầm nháy mắt, cơ thể đánh tan đoàn ma khí, sau đó đập thẳng xuống mặt cự lang. Bỗng nhiên vài tiếng phốc phốc vang lên, song thủ cự lang phía dưới không chút khách khí, liên tiếp phun ra hắc lai, nhất thời làm cho hắc ma khí quay cuồng một trận, khiến tất cả hoàng mang linh hà tất cả đều bị bao phủ bên trong. Sau khi linh quang cơ hồ hiện lên được vài cái, ngay lập tức liền thất tung trầm mặt không một tiếng động, lão đạo đứng trên không bất chợt động dung, vội vàng bấm tay niệm thần chú, y muốn thôi động kim khí đằng sau. Sau một hồi không thấy các phản ứng, giống như đã hoàn toàn tiêu thất. Lần này thần sắc của lão đạo đã khẽ biến động. Vào thời khắc này, luồng hấp khí phía dưới hướng đến khoảng không của mọi người mà cuồn cuộn tiến tới, thành thế to lớn dị thường. Mặc dù chưa tới, nhưng đám người hàng lập đã cảm nhận được công kích vô cùng kinh người. Tiểu Trần Nhân thấy tình thế không ổn, vội vàng bấm tay niệm thần chú, thu lấy thất bạo. Huyền Thanh tự dùng cổ kiếm tròm tay, chém mấy cái, cuối cùng tạo nên một màn hoàng kiếm, tạm thời chẳng luồn ma khí phía trước người. Nhưng hắn lập tức quay đầu, hướng về phía văn sĩ, ngưng trọng nói, thất diệu huynh. Xem ra bảo vật bình thường không có khả năng đối phó với yêu mà kia. Phải mau dùng bảo vật kia thôi. Phòng ấn đó tự hồ, còn một chút thời gian sẽ mở ra. Không thể nào duy trì được nữa rồi. Bận đạo sẽ hộ pháp cho đạo hữu ra tay. Đã rõ, phiền huyền thanh huynh. Thất diệu chân nhân không một chút chần chừ, gợt đầu đáp ứng. Sau đó, một tay vỗ vào trong túi trữ vật. Nhất thời bạch mang thiểm động. Mấy viên hoàng màu xanh lục liền xuất hiện trong tay. Cùng lúc đó, Hàng lộc cùng phóng ra hơn 10 khẩu kim sắc phi kiếm, hóa thành một đạo kiếm mạnh, Không chờ ma khí tiếp cận, liền dương hình cung hiện ra. Nối theo là vô số âm thanh như sấm động, đem tất cả ma khí, đánh bay tán loạn, thất tung. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 1054, Cấm Ma khỏe Linh, cầm trong tay một cây búa lớn màu bạc, Trên mặt búa hiện lên hương ảnh một con hổ quái, từ miệng phùng ra hoàng khí, miệng cửa ngăn cản được hắc khí, mà bên kia Lâm Ngân Bình cùng với thanh niên họ từ phụ thân lên Tê Khổng Tước ở cùng một chỗ, xung quanh Linh Quang ngũ sắc bao phủ, tạm thời cũng được bảo vệ được bản thân. hàng Lập chỉ nhìn đảo qua những người này, rồi nhớ mày ngước lên trời nhìn bác Linh Xích và Hắc Phong Kỳ. Hai kiện Linh bảo này, một cái đang bị ma hóa. Cái còn lại là vật vô chủ, đều không thể phát huy được hết uy lực vốn có. Bởi vì vậy mà giữa bầu trời tràn ngập hắc phong, ngàn vân phiêu động. Đại Ngân Liên cùng với Ô Man Giảo Long, hai người đang đánh nhau tay ngang. Mà hai kiện lên bảo đang ở trên trời cao như vậy, gây ra chú ý. Cho dù hàng Lập trong lòng có tâm tư gì, cũng chỉ là mơ tưởng hào huyền. Không nói đến hóa thần cự lang của cổ ma thánh tổ, những người khác cũng sẽ không ngồi không mà xem hắn lấy đi lên bạo. Từ lúc cổ ma thánh tổ thoát ra ngoài, thần thân phát ra không phải là hắn có thể đối phó được. Hàn Lập đã muốn viện đồn đi, nhanh chóng rời khỏi chỗ hỗn loạn này, nhưng chỗ này đều toàn là không gian phong bế, trong chốc lát không thể nào tìm được lối thoát. Hàn Lập chỉ có thể kiên trì hết sức tránh cho bản thân mình không bị cuốn vào trong cuộc đại chiến này mà thôi. Cho nên Hàng lập thấy ít tà thần lôi, có thể đối phó với mà khí đen thui dị thường, vẫn còn rất hiệu quả. Nhưng cũng chỉ dùng nó để bảo vệ bình mà thôi. Tuyệt không phát ra lực lượng mạnh nhất, ngù ngù ngốc ngốc mà sồng lên phía trước, ra vẻ anh hùng. Nếu như cổ ma thánh tổ chú ý đến, chăm chăm làm thịt hắn, chẳng phải là to đời hay sao? Hơn nữa, cổ ma thánh tổ này, đúng là thoát vây mà ra, cũng là chuyện không may của tu tiên giới đại tấn. Hắn cũng không có ý nghĩ, Muốn thay đại tấn tu tiên giới, nhận lấy mối nguy hiểm này. Hàng lập âm thầm suy nghĩ trong lòng, thần niệm lặng lẽ phóng ra, hướng về giữa tế đàn để tìm kiếm. Kết quả không ngờ được, thần niệm vừa đào qua bên ngoài mặt tế đàn, đã bị một cổ cầm chế không biết tên bắn ngược trở lại, không cách nào đi sâu vào bên trong tế đàn. Hàng lập trong lòng thở dài, thần thức chủ động, hướng về phía dưới tế đàn đào qua, không khỏi cảm thấy nào nào. Sầu xuân phi dưới tế đàn hơn trăm trường dưới đất, hắn lại cảm ứng có một cái kim cầu dưới đó. Thì ra, đó chính là đám về kim trùng mà hắn đã thả ra lúc trước. Những con linh trùng này cuối cùng cũng đã tới tầng thứ 9 rồi. Lúc trước, khi hắn thả linh trùng ra, chủ yếu dùng để tìm kiếm vách ngăn cách không gian của tầng thứ 8, nhìn xem có thể hay không tìm ra điểm yếu để lợi dụng. Nhưng bởi vì sự xuất hiện Của hắc sắc truyền tống trận Mà không còn liên lạc với đám linh trùng được Hiện tại xem ra Dường như chúng trong dây lát Rê bào vỡ vết của không gian Rồi bị đưa đến tầng thứ 9 Mà bởi vì lúc ban đầu Đám về kim trùng bị vây khốn Ở tầng thứ 8 dưới lòng đất Bị đưa đi Thế nên liền im lặng Rê bào tầng thứ 9 Ở dưới mặt đất của tế đàn Cho nên chẳng một ai phát hiện ra chúng Hàng lập nhìn chăm chăm Vào những cuộc đá to lớn ở bốn phía tế đàn, đang mờ mờ ẩn ẩn, khởi động tâm thần, thoáng chút chần chừ rồi sau đó, lặng im phát ra một đào mệnh lệnh cho đám về kim trùng này. Ngay lập tức, kim cầu chợt lóe lên kim quang, lập tức tan ra tán loạn, một lần nữa hóa thành hơn một ngàn con về kim trùng phần tán khắp nơi. Về phần trên mặt đất, lúc này bạn Đinh Thi Hùng cùng với Hoa Thiên Kỳ hiện nhiên không muốn tiếp tục dàn co. Thỉnh thoảng có người từ phía xa hướng về những cột đá to lớn này mà hùng hăng đánh vài cái, tưởng rằng có thể từ chỗ đó mà phá trận đi pháp trận. Thế nhưng, ngoại trừ huyết nhận của Thi Hùng có thể tình cờ tạo ra một vết trầy xước nhỏ nhạt trên bề mặt cột đá, những công kích khác chẳng đáng là gì. Ngay cả đầu quyền màu trắng ngà với khí thế kinh người của Thiên Hoa Kỳ cũng chỉ có thể làm những cột đá đó khẽ lung lay một cái mà thôi. Không biết những cột đá này Do loại tài liệu nào luyện chế mà thành, bộ dáng vô cùng cứng rắn. Đương nhiên, nếu là thi hùng hay là luôn mộng yêu phi phụ thân vào đám người hoa thiên kỳ, đôi khi, xen vào thì chậm rãi đôi phó với cây cột đá nào mà nói, cũng là không có biện pháp mà phá hư được. Nhưng chết người ở chỗ, khi trong bọn họ có người nào đó y buông rút lui, thì song thủ cử lan không khách khí, liền lập tức vùng ra hết sức mấy cổ hắc khí. Phía dưới, mà khí điên cuồng, kẻ nào rời xa tới đàn, liền bị mạnh mẽ cuốn đi, làm cho cả bọn cả kinh, không còn cách nào đành phải quay lại tiếp tục nài lần ra, ứng phó với ma khí mà thôi, hoàn toàn không có cách nào thoát ra ngoài. Hàng lộc một mặt thờ ơ hời hợp công kích ma khí, một mặt nhìn trái nhìn phải liên tục, dường như muốn tìm đường thoát thân. Lúc này, dưới sự yểm hộ của huyện Thanh Tử, Nằm cái lục sắc viên hoàng Đã bị thất diệu chân nhân Đánh bay lên trên trời Chú ngự trong miệng gã vang sĩ Tùng đa không ngừng Mười ngón tay chỉ xuống dưới Liên tục phát ra pháp quyết Đánh vào phía trên viên hoàng Nằm cái viên hoàng Bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu nhỏ lạ thường Đồng thời khai chất động liên quan Xong thủ cử lang Phùng ra một cổ hắc khí thật lớn Sau khi xuất hiện trên không trung Đã cuốn lấy mọi người Vốn đã thu hồi ánh mắt Lại một lần nữa, hướng về Hoa Thiên Kỳ và bạn Điên Thi Hùng đang ở cạnh tế đàn mà đánh tới. Trong mắt của ma tâm, hai người này bị chính thức là kẻ địch thật sự. Hoa Thiên Kỳ thì không cần phải nói. Lục mộng yêu phi cùng hắn nhiều năm tranh đoạt thân thể ngần Lang, Từ lâu cả hai đã rõ nhau như lòng bàn tay. Đương nhiên, phải vô cùng kiên kỳ nhau rồi. Mà Thi Hùng bỗng nhiên xuất hiện, có ý đồ lén lút an toán. Tuy rằng chỉ có pháp lực của Nguyên Anh hậu kỳ. Thế nhưng chổi huyết nhận trong tay lại vô cùng lợi hại, chẳng những không sợ ma khí, lại còn có tác dụng khắc chế. Nếu không, hiện tại bằng vào tu vi còn kém quá xa của Thi Hùng so với thân thể Ngân Lan. Sợ bằng vào một chút yêu lực lại rất có thể đập phá vỡ ma khí của hắn. Điều này khiến cho Nguyên Sắc thỉnh tội đề tâm, không thể nào không tăng thêm chú ý. Thật ra nếu không phải tài tầng thứ 8 này hắn bỗng nhiên xuất hiện thì triển một loại đại thần thông bất ngờ không chế được tên nhân loại kia cao hóa lòng tỳ từ ngoài không chế trong tay pháp trận của tế đàn tầng thứ 9 không thì đã sớm lo lắng việc tổn hào ma khí màu mau biến khỏi trấn mà tháp rồi mà hiện giờ tùy phong ấn của tế đàn chưa hoàn toàn khai mở thành công chỉ giải khai một chút hay hở mà thôi nhưng chỉ cần không thoát khỏi tế đàn Thì ma khí tinh thuần không ngừng bổ sung cho cơ thể, chẳng những đánh với đám đông tu sĩ lại còn chiếm phần hơn, thậm chí ma nguyên đã khô cạn, đã từ từ hồi phục lại. Như vậy, thử ma càng ngày càng dám liều lệnh rồi, chỉ lạnh lùng vẫn chạy công kích, lặng yên chờ phong ấn hoàn toàn mở ra hết. Có điều, lục quang trên trời cao đã bắt đầu phát huy hết sức, thử lan đã cảm thấy một loại linh lực quen thuộc đáng sợ trầm lòng không khỏi cả kinh, ngẩn đầu nhìn. Cấm ma hoàng. cửu lan nhìn thấy rõ ràng nằm chiếc thủy hoàng, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ Hắc sắc lan thủ vội vàng bộc phát ra, một tiếng đít gào kinh thiên động địa. Miệng hẽ lớn ra, ồ mang ở trong miệng dường như muốn tiếp tục phùng ra thứ gì. Lúc này trên bầu trời thất diệu dân nhân cũng đã thi pháp xong. Một tay hướng tới, một thủy hoàng điểm một cái, sắc mặt ngân trọng phùng ra một chữ cấm thành âm không lớn ngược lại mai Thúy hoàng lập tức bộc phát ra hào quang chói mắt nhọn lên một cái trên trời rồi biến mất ngày sau đó trên đầu cự lang có một tia sáng một đạo thủy khí trong hư không lè ra tiếp đó quỷ dị quấn vào trên cổ hắc sắc làng thủ trong nháy mắt biến thành một cái cự hoàng như cũ mặt ngoài cự hoàng Phù vàng xuất tuôn tràn đồng thời nhanh chóng co rút lại làng thủ vốn đã xuất ra ma khí Trong một lúc không cách nào có thể thoát ra, ngay lập tức phát ra một tiếng kêu gào đầy thảm thiết. Dưới cơn sợ hãi, Lan Trạo hướng về phía cử hoàng phản công, hào quang chấp động dường như muốn pha nát cử hoàng ra trong một trạo. Kết quả thật là mất mặt, Lan Trạo bắn ngược ra, kèm theo đó là một tiếng kêu gào đau đớn, mà cử hoàng lại càng siết chặt hơn vài phần. Cử Lan chỉ có thể gào thét thảm thiết, không cách nào thoát ra, trong mắt hiện lên một nét thống khổ khó chịu. Nhìn thấy cảnh này, nhân yêu chung quanh tế đàn đều mừng rỡ, đồng loạt tự mình thi triển thần thông, điên cuồng tấn công ma khí. Quả nhiên, bởi vì cử lang không thể nào chú ý đến, ma khí mất đi sự điều khiển, bị bọn họ đánh cho tàn nát. thi hùng, Hoa Thiên Kỳ vội vàng hướng lên trời phóng đi. Ngẩn Sĩ Quỷ già xoa cùng với sư Cầm Thú cũng muốn tiếp cận, bỗng nhiên trong tay. Nhận được tiếng thi hùng truyền âm, sau khi liếc nhìn nhau một cái, liền quay người hướng nhanh về cử thạch chung quanh. Còn chưa tới gần đám cử thạch đã cùng nhau phóng ra hồi mồng mông sắc hồn ti cùng với kiếm sắc âm ba, cùng phun vào một cây cột đã nhắm sẵn. Huyền thanh tử và thất Diệu chân nhân đang ở trên trời, thấy vậy liền vui mừng hớn hở. Lão đạo điên cuồng dồn pháp thuật toàn thân chú vào trong kiếm, sau đó hùng hăng chém về ma khí một phát. Một đạo kiếm quan thật lớn bắn nhành ra, tại chỗ chém một đạo tiểu lộ sáng trong hiện ra phía trước. Cùng lúc đó, dưới sự điểm triển liên tục của văn sĩ, bốn mai thúy hoàng cũng đồng thời lóe lên, biến mất không thấy, rồi lại hiện ra ở phía trên tứ chi của cự lan. liên quang từ bốn chiếc hoàng chấp đồng xuống, đồng thời lại đè chặt, trong một lúc cự lan cũng không cách nào đứng thẳng trên tế đàn, liền ngạ xuống đất, không thể nào đứng lên được. Thấy tình hình đó, Hàng Lập chớp động hai mắt, trong lòng bỗng nhiên nhớ đến ngày trước, có đạt được một kiện cổ bạo, ngụ hành hoàng trên hư thiên điện. Ngoài trừ khác nhau ở uy lực mạnh yếu, thất diệu chân nhân phát ra một kích, cấm ma hoàng dễ dàng trói buộc cờ lan, cùng với ngụ hành hoàng nhìn qua có phần tương tự. Chẳng lẽ ngụ hành hoàng chính là hàng nhái của cấm ma hoàng? Đúng lúc này, huyền thanh tự bỗng nhiên hét lớn một tiếng đầy kinh sờ. "Kỳ Hùng, người dám." Sau đó, lão đạo khoát tay, chặn lại giữa bảo kiếm, bỗng chốc hóa thành một đạo hồng hoàng, bắn nhanh về phía ma khí, mà bên kia, Trùng Điền văn sĩ cũng không để ý đến cự Lang đang ở trên tế đàn, cũng hóa thành một đoàn hồi khí, biến mất ngay tại chỗ. Lúc này Hàn Lập mây phát hiện, Hoa Thiên Kỳ cùng với Bạch bào thị Hùng kia, sau khi thoát khỏi ma khí, đã phân ra la về phía ô mạng do hắc phong kỳ hóa thành và ngân sắc cử liên mà chụp lấy. Một phụ nhân kia lại bị sư mùi cuốn lấy gắt gao, căn bạn không thể nào rời đi nửa bước. Nhìn thấy tình cảnh này, hàng lộc khẽ nhất miệng khẽ nhướng chân mày, thế nhưng thân hình vẫn còn chưa động, nhưng phía bên kia, sưu sưu, hai đạo đồn quan bắn nhanh ra. Đúng là Lâm Ngân Bình, nàng cùng với gã thanh niên họ từ trong linh tê không tứ, Cùng nhau phá không, bàn tới hai kiện linh bạo ở trên trời. Trái lại khuê linh, ánh mắt tà dị, liếc nhìn hàng lập, nhất thời do dự, vẫn còn chưa ra tay tranh đoạt. Trên trời linh quang loạn xà, đủ loại tiếng gầm rú đang xen vào nhau, lóe lên không ngừng. Mới vừa rồi, nhân yêu, còn cùng nhau liên thủ đối phó với cổ ma. Trong chớp mắt, liền vì hai linh bạo quay ra mạnh bạo đấu đá lẫn nhau. Hàng lập ánh mắt nhìn chăm chú, vào phần trên của tế đàn. Nhìn bài lần giống như cử lan bị cấm ma hoàng về khốn gắt gao, bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, tay áo rung lên, hơn mười khẩu tiểu kiếm màu vàng phát ra tiếng kêu vù vù, từ trong cổ tay áo bắn nhanh ra. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 1055, Xích Minh Cổ Ngày khi Hạng Lộc phóng ra phi kiếm thì đồng thời thần thức cũng truyền âm với Ngân Nguyệt nếu ta chém xuống khối hắc thụ kia thì quả thật có thể tạm thời khu trừ cổ ma thánh tổ phần thân chắc hẳn không sai nhưng chị e khéo qua hóa vùng bị sao ả lùng mộng kia không một đường chém tới mà chiếm lấy thân thể chứ yên tâm đi nếu đã bị cấm ma hoàng khống chế có thể thấy ba đầu này chẳng những ma khí trong cơ thể không thể vòng động mà ngay cả ma hồn cũng vô pháp đột xuất ra khỏi lan thủ chỉ cần ma hồn kia tạm thời rời khỏi thân thể ta tin rằng sẽ đoạt lại được thân thể ban đầu còn về phần lung mộng ả tuy rằng thần niệm vô cùng cường đại nhưng trong tay lại không có canh tinh lợi khí còn những loại bảo vật bình thường căn bản không hề hấn gì với thân thể ngân lan thời điểm trong cơ thể tràn ngập ma khí Lại càng không dám Cùng ma hồn tranh đoạt không chế thân thể Nói như vậy có mười phần Sẽ rơi vào tình thế cực kỳ bất lợi. Đương nhiên Đó cũng là do ả không ngờ tới Chủ nhân là có nhiều phi kiếm khẳng nhập can tinh như vậy Nếu không ả tại sao Là dễ dàng buông bỏ cơ hội như vậy chứ Mà đi tranh đoạt Thông thiên lên bảo gì gì đó Ngân Nguyệt giải thích nhanh chóng Ngay xong lời này Hàng lập hít sâu một hơi không hề chần chừ. Dù sao Ngân Nguyệt là khí linh của hắn. Nếu là có thể đoạt lại thân thể, thực lực đài tăng, hắn tự nhiên trăm ngàn lần nguyện ý. Lúc này hai tay kết quyết, nhất thời toàn bộ phi kiếm phóng lên cao, kim quang cho mắt đã ngưng tụ thành một thể, hóa thành một thanh cự kiếm sắc vàng rực rỡ. Một tay hướng cự kiếm đệm nhẹ một cái, nhất thời một hồi tiếng sấm trầm thấp, quanh thân cự kiếm hiện ra một tầng kim sắc điện hồ, đầu mũi kiếm một đoàn ánh sáng màu bạc bạo liệt mở ra, một cái ngân thủ phóng ra, chợt lóe một cái đã biến mất không thấy đâu. Không ngờ, Ngự Nguyệt lấy khí lên bản thân, trực tiếp bám lên trên cự kiếm. Đầu tiên là có thể tăng thêm uy lực của cự kiếm, cùng với đó, tại thời điểm một kiếm chém xuống hắc thụ, liền có thể trực tiếp nhập vào bên trong lang thể. Khải thúc dược pháp quyết, cự kiếm chợt loáng, hóa thành một số đạo kim hồ, chạm diệt thẳng vào bên trong ma khí. Nơi nào nó đi qua, điện quang lóe lên, hắc khí đều bị thổi bay. Chỉ sau vài lần chấp động, đã tiến tới tế đạn trên không, nhằm ngay cử lang vẫn không động đầy, chạm xuống. Hành động kinh người của kim kiếm như vậy, hiện nhiên, làm cho một đoàn nhân yêu, đang bày quanh lượng kiện lên bão trên không trung, đều có chút bất ngờ. Luôn mộng, đang phụ thể trong hoa thiên kỳ, vừa thế cảnh này, đầu tiên là cả kinh, sau đó khoái miệng, lại khẽ nhếch lên cười lạnh à tự nhiên không nghĩ rằng phi kiếm của một gã Nguyên Anh trung kỳ thật có thể gây được mảy may thương tổn nào cho thân thể Ngân Lang. Nhưng suy nghĩ của yêu vật này lập tức xoay chuyển, một màn khiến tất cả phải kinh hãi lại xuất hiện, bởi vì mắt thấy cự kiếm hùng hổ hạ xuống, vận vàng chạm thẳng vào trong gáy của Hắc Thủ. Cự Làng kia căng bản vốn tưởng không thể nhúc nhích, thể nhưng ngay lúc này nhảy dựng lên, vừa bạn tránh được kiếm quang cuốn tới tất cả tu sĩ vây quanh hàng lầm đều há mồm trợn mắt không ổn rồi mà vật này vừa rồi là giả vờ cấm mà hoàng cũng không thực sự vậy khống được ma đầu này huyện thành tự giật mình một cái thất thành kêu lên thất diệu trần nhân sắc mặt cũng cực kỳ khó coi nhưng vẫn không hết hy vọng bởi bàn hai tay kết quyết trong miệng lẩm rầm thúc giục nằm khỏa Thúy hoàng trên thân cửu lang nhất thời năm chiếc vòng hào quang bùng phát tự như co nhỏ lại Nhưng lần này hắc sắc lang thụ, lại quỳ xuống, nhìn mấy chiếc vòng trên thân mình. trong mắt lóe lên, miệng cũng không phát ra bất cứ tiếng kêu rênh nào. Đột nhiên, lại dậm mạnh lên tế đàn dưới chân. Nhất thời, một màn ô quan tối đen như mực, lấy cử lan làm trung tâm tỏa ra, đem cử lan bao phủ vào bên trong. Sau đó tự như được thông linh gì vậy, toàn bộ thu vào bên trong lan thể khổng lồ. Tức thì, bộ lông của ngần lan, Nguyên bản ngân quang rực rỡ, bỗng chốc từ sáng chuyển sang u ám, trừ bỏ phần đầu của ngân lan, các bộ vị khác đều hóa thành màu đen nhánh. Mà hóa thân thể, nó từ khi nào lại hóa thành mà hóa? Hòa thiên kỳ tại không trung, vừa thấy cảnh này, sắc mặt tái xanh, bỗng chốc trắng bệnh vô cùng, trên mặt hiện lên một vẻ khó có thể tin được. Cơ hồ cùng lúc đó hắc thủ dường lên, trong miệng nhả ra vòng vòng gần sóng màu đen. Những gợn sóng này ra khỏi miệng vô thành vô tức, bộ dáng tự như không chút y lực nào. Những ngụ thúy hoàng trên người cử lang bị những gợn sóng màu đen này bao phủ bên trong, sau đó linh quang lẽ lên vài lần, vậy mà tức tức vỡ vùng, hóa thành hư ảo. Một trạm ban đầu không thành, kiểm sắc cự kiếm đang xoay quanh trên không, vừa gặp cảnh này nhất thời như gặp phải độc vật lợi hại nhất từ trước tới nay, cố tìm đường phá không trốn đi cử lang trong miệng trù lên một tiếng thề lương, mà khi vốn đã bị đánh tan, giờ lại ngưng tụ quay cuồng, thoảng chốc đem cự kiếm nhẹ nhẹ bao vào bên trong. đem kiếm này vây khủng lại, hạng lập sắc mặt đại biến, không kịp nghĩ ngợi nhiều, một tay thúc dục kiếm quyết hướng về phía cự kiếm bị vây trong ma khí, hét lớn một tiếng, bậm chốc kích phát ra một đoàn ít tà thần lôi, tiếng sấm vang lên. Một đoàn kim sắc điện hồ biến thành lôi cầu thật lớn hiện ra bên ngoài, lập tức phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, bạo liệt phát ra. Vô số ti hồ quan lấy ra điên cuồng, mà khí hùng hăng lập tức tan rã, tán loạn tiêu thất hiện ra một khoảng trông lớn, xa hơn một chút mà khí cũng trở nên ngàn thương trăm lộ, thừa thất dị thường. Cử kiếm bị nhốt thời điểm này vụ một tiếng, hóa thành một đạo kim hồng. Đèn mà khí còn sót lại xuyên thủng phóng ra, chớp mắt đã tiến tới bên người Hàng Lập. Ít tà thần lối, không ngờ lại lắm đến như vậy. Cựu lang thế cạnh này cũng không nén nổi lộ ra một tia kinh ngạc, liếc mắt nhìn Hàng Lập kỹ một chút. Hàng Lập không biểu lộ gì, nhưng trong lòng đang rụng mình. Những ngợn sóng cổ quái từ miền sói phun ra vô cùng lợi hại, nhưng tốc độ quá chậm, hơn nữa không thể để đi xa, không lâu sau đã tán loạn biến mất. Lúc này thất diệu chân nhân cục mọi người đều đổ mồ hôi lạnh, trong lòng thầm kêu may mắn. hỏa thần nguyên sát thánh tổ này thật sự là giả hoạt vô cùng, rõ ràng có thể dễ dàng đánh nát cấm ma hoàng trên người, nhưng lại cố ý làm bộ như không chống đỡ được, ngã xuống đất không dậy được, để cho vài người bọn họ sống mãi với nhau một ven. Nếu không phải hàng lập vừa mới vô tình đánh ra, khiến nó hiện ra nguyên hình, chỉ sợ bọn họ vì tranh linh bảo sẽ xuất hiện thường vong. Đến lúc đó, những người còn lại cũng khẳng định nguyên khí đại thương, tuyệt đối không phải là đối thủ của ma đầu này. Hiện giờ bọn họ đưa mắt nhìn nhau, hồ một tiếng rồi tách ra. Thầm thiên lên bảo cố nhiên quý hiếm, nhưng ai cũng không cần nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn là có thể hàng phục được nó, tự nhiên trước vẫn là đối phó cường địch mới được. Đúng lúc này, cử lang hàng quan chợt lóe làng trạo bỗng nhiên nhất lên, hướng một bên hư không vùng đến. Nam đạo trả mang dài hơn trường, bắn nhanh phóng ra, lẽ lên rồi biến mất không thấy tầm tích. Lập tức, một tiếng kêu thảm thiết của nữ tử truyền ra. Những người khác nhìn tới, chỉ thấy tại chỗ bên cạnh ma khí, vị một phu nhân kia, bởi vì bị khu sự kiên toa nên cùng sương mùi dây dưa không nhất, không kịp đề phòng, đã bị trả mang bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh, thoáng chốc, chạm ngang, trạm thành nhiều đoạn. Một khối miền bố hội thân này cùng hộ thể linh quan thế nhưng không thể nào ngăn cản được chút nào. Nguyên Anh từ thân tàn kinh hoàng phóng ra, chờ chờ một chút liếc mắt nhìn kim toa trên không trung, từ hồ muốn thu về bảo vật lại thật nhanh rồi chạy trốn. nhưng đúng lúc này đằng lại nhận ra không thể nào rời đi, mà khí trùng quanh quay cuồng một hồi, bỗng nhiên huyễn hóa ra một cái hắc sắc đại thụ, giống như thiểm điện hướng Nguyên Anh nữ tử này một phen lao tới. Nguyên Anh kinh hải còn đang muốn thuận gì chạy trốn thì xa xa cử lang đột nhiên lại hổng lên một tiếng mạnh liệt âm thanh sắc nhọn chói tai nguyên anh vừa nghe xong trong cơ thể pháp lực nhất thời ngừng trệ mất đi không chế đã bị cái hắc sắc đại thù kia chặn đứng bắt quay trở lại nhảy mắt đã bị ma khí bao phủ không thể bám dán ngừng tay nhìn thế màn này Vốn luôn giữ vẻ đào cốt tiền phong, Huyền Thanh Tự vốn luôn trầm tĩnh, vậy mà bỗng chốc sắc mặt xanh mét, sau đó trong miệng kinh sợ, chỉ kịp hét to một tiếng, cả người pháp lực điên cuồng dồn lên trên thần kiếm, đồng thời cổ kiếm trên tay nhằm ngay phía dưới cuồng phát không ngừng. Trong nháy mắt, Thiên hà thần kiếm trong tay đã huyền hóa ra trùng trùng kiếm mạnh, vô số đạo kiếm quang hợp thành một tòa kiếm sơn, quả thật kinh người ép thẳng xuống, bộ dạng như muốn liệu mạng. Cũng phải cứu nguyên anh của một phù nhân ra. Nhìn thấy cảnh này, hàng lập ngợn ra, nhưng những người khác tự nhiên mừng rỡ. Lão đạo liều mạng cứ như vậy mà sông trần đầu tiên. Hòa Thiền Kỳ cùng Thi Hùng, sau khi liếc nhìn nhau một cái, một đạo huyết quang cùng một cái bạch sắc cự thủ, theo hướng hạ bên cùng hạ công kích. Thất diệu chân nhân thấy lão đạo, bộ dáng như vậy, mày hơi nhíu lại. Nhất thời nhờ tới một ít tin đồn có liên quan tới một phù nhân cùng lão đạo trên mặt không khỏi xuất hiện một tia cổ quái, nhưng sau khi cơn nhắc, tay lật lên lại hiện ra một cái tiểu cổ lớn nửa xích. Tiểu cổ này toàn thân đỏ đậm, mặt ngoài phát ra hồng mang lè lóe, nhưng dường như chỉ dùng liệt Diễm Ngưng tụ mà thành nên vừa mới hiện thân ra, khiến cho không gian phạm vi hơn 10 trường trầm nháy mắt, nhiệt độ cùng tăng. Tất cả người yêu bị vây trong phạm vi ảnh hưởng của tiểu cổ này đều trong phút chốc miệng khang lùi khô. Giống như đứng trong hỏa lò vậy Xích minh cổ Vừa rồi trong lúc tranh đấu cướp đoạt Linh Bảo Lâm Ngân Bình đếm phải một ít thiệt thòi Vừa thấy hỏa hồng tiểu cổ này Nhất thời trên mặt cả kinh kêu lên Thành niên họ tự ký thân Trên linh tê không tước Lúc này đang lượng quanh đầu của nội tử Hai mắt đồng dạng thoáng hiện vẻ kinh ngạc Hạng lập ánh mắt đào qua Lại cảm thấy trong đó Ẩn chứa hỏa linh lực đáng sợ Bộ dáng tự hồ không hề dưới tam diệm phiến Điều này khiến hắn trong lòng không khỏi kinh hãi, chợt nhớ tới vài chữ thông thiên lên bảo phẩm chế vận. Hàng đạo hữu, ít tài thần lôi của ngươi đối với những ma khí này phi thường hữu hiệu, hãy cùng ta phóng xuất công kích đi, ta sẽ dùng tiểu cổ này che chắn cho các người một phần. Trùng Điền văn sĩ một tay cầm nhẹ tiểu cổ, lại quay người hướng Hàng Lập, còn đang ngây người nói. Hàng Lập vừa nghe lời này, đợt từ không khỏi hơi thu lại, mà đúng lúc này Lão đạo một hơi phóng xuất ra kiếm khí kinh người, cùng với mà khí đang tăng vọt bên dưới và chạm nhau. Nhất thời tiếng động ẩm ầm nổi lên. Kiếm quan, mà khí đang xen lẫn lộn. Trong lúc nhất thời dặn co ở chỗ nào, bạch sắc đại thủ của Hòa Thiên Kỳ cùng huyết nhận của Thi Hùng một bên, cũng gia nhập vào. cự lan nọ hé miệng ra, nhưng lại phùng ra tần đạo quan trụ đen kịch, ủng dung, chống lại công kích của hai người này. Chẳng nhận như vậy, toàn thân biến thành cự lan đen nhánh, còn đột nhiên vung đầu, từ trong miệng phùng ra hai vật đen tuyền. Hai vật phân biệt đồng tay hai hướng rơi xuống đất, lập tức ở trong ma khí lan lộn đã biến thành ưng xích hai ma vật thân người. Hai con ma vật này nhìn ngoại hình thì như nam tử trẻ tuổi, ngoài trừ có một đôi ưng sĩ đen nhánh, cái mũi dài như lưỡi câu, trong tay còn cầm đại đao đen tuyền, hai cánh mở ra, phòng đến phía xa xa đem đống thạch trụ phá hủy đi hơn phân nửa, hướng thẳng đến chỗ ngân sĩ già xoa cùng sư cầm thú. chưa đến gần nhị yêu, hắc đào trong tay hai ma vật này đã vùng lên, nhất thời liên tiếp phóng ra, nhận luồng đào mang đen kịt hướng đến nhị yêu.